thưa quý khán giả, trước khi bắt đầu chương trình chúng tôi xin có đôi lời đính chính và cáo lỗi về một sơ suất trong kỳ phát thanh trước nói về nhạc sĩ Trúc Phương. Đó là sau khi chúng tôi giới thiệu bản tàu đêm năm cũ, một trong những ca khúc nổi tiếng theo thể điệu bolero chậm buồn, thì từ CD, nữ ca sĩ Thanh Thúy lại trình bày theo thể điệu cha cha vui nhộn. Thể điệu được xem như cái sườn của một ca khúc, mà dựa vào đó người nhạc sĩ sẽ tìm giai điệu và lời hát để điền vào các khuôn nhạc. Vì thế, Trong công việc sáng tác, trước tiên người nhạc sĩ sẽ lựa chọn một thể điệu mà vị ấy cho là thích hợp nhất với nội dung ca khúc mình muốn viết. Thành thử, việc các ca sĩ hay người soạn hòa âm tùy tiện thay đổi thể điệu của một bản nhạc không phải lúc nào cũng đáng khuyến khích, và đôi khi còn bị xem là thiếu sự tôn trọng tác giả. Theo suy nghĩ của chúng tôi, tốt hơn hết, chỉ nên làm công việc ấy trong khung cảnh của các vũ trường mà thôi. Nhưng dù sao, Ở đây chúng tôi cũng xin nhận hoàn toàn trách nhiệm vì đã không chịu kiểm soát nội dung CD nói trên trước khi sử dụng, dẫn đưa tới tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc này. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Phần giới thiệu các sáng tác tiêu biểu từ giữa thập niên 1950 tới cuối thập niên 1960. Tuần này chúng tôi xin nói về một trong những nhạc sĩ gốc miền Nam tài ba nhất, được nhiều thành phần tính giả yêu chuộng nhất, đó là Huỳnh Anh. Huỳnh Anh ra chào đời năm 1933 tại Cần Thơ trong một gia đình nghệ sĩ cổ nhạc. Thân phụ của ông chính là nhạc sĩ Huỳnh Văn Sâm, tức Sáu Tầng, một tay đờn vọng cổ lừng danh. Không ít nghệ sĩ cổ nhạc nổi tiếng ngày ấy, chẳng hạn Phùng Hás, đã ra điều kiện chỉ hát khi có Sáu Tầng đệm đàn. Thế nhưng, cũng giống như trường hợp cố nhạc sĩ Anh Việt, Huỳnh Anh đã không nối nghiệp thân phụ mà lại đi theo con đường Tân nhạc. Sau khi lên Sài Gòn. Huỳnh Anh đã được giấy nghe nhạc tại các phòng trào vũ trường xem là một tay trống điêu luyện. Ngoài ra, ông còn có tài đàn xương cầm, tây ban cầm và đàn mandolin. Có thể nói, tiến trình sáng tác của Huỳnh Anh cũng tương tự như của nhạc sĩ Lâm Phương mà chúng tôi đã giới thiệu cách đây hai kỳ. Đó là khởi đi từ những ca khúc nhẹ nhàng mang âm hưởng tiền chiến và về sau chuyển hướng qua loại nhạc thời trang đại chúng, tận dụng sự phong phú, đa dạng của các thể điệu Tây Phương sáng tác đầu tay của huỳnh anh là bản em gắng chờ viết vào năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu bản này cùng với một số bản sáng tác sau đó chẳng hạn tìm đâu phút ban đầu là một sự phối hợp hài hòa giữa giai điệu êm đềm và lời hát dung dị đem lại cho chúng ta những rung động nhẹ nhàng chẳng khác nào những tình khúc của hai nhạc sĩ miền nam nổi tiếng trước đó là anh việt và lâm tuyển trên bến năm xưa ngày nào em tiến đưa anh nghẹn ngào nhìn nhau bâng khuâng nao nao ôi buồn sao xa lũi che xanh dịu hiền xa trốn thân yêu mặn nồng vai súng hiên ngang hẹn cùng người vinh quang tràn trề là khi quê hương thân yêu thôi lầm than bóng lúa tươi trên ruộng đồng thanh thọt tiếng ca diêu lòng xen với tiếng tiêu mục đồng lướt êm chiều chiều ngoài biên cương nhìn xa khơi Nàn soms bikken mordt en en bên, bên sông ting đôi ta dù chia phôi, gác trong ánh vinh quang rộn ràng anh bước hiên ngang về làng niềm vui dâng cao trong câu thành bình ca quên tháng năm qua đợi chờ tay nắm tay nhau hẹn hò chung đắp xây lại cuộc đời thái hòa rằng xa xôi tình đôi ta dù chia phôi gác sâu đợi anh em nhé nỗi duyên tình xưa trong ánh vinh quang rộn ràng anh bước hiên ngang về làng niềm vui dâng cao trong câu anh bình ca Quên ik wil? qua đợi chờ Tay nắm tay nhau hẹn gaan. Weet đắp xây lại cuộc đời wil dat Quên me niet qua đợi chờ Tay Cuối thập niên 1950, Huỳnh Anh bắt đầu sáng tác đều đặn và có thể nói bản nào của ông cũng được ưa chuộng và trân trọng. So với các nhạc sĩ chuyên viết ca khúc, thì tổng số hơn 20 bản của Huỳnh Anh phải được xem là một con số khiêm nhượng. Nhưng nếu xét về giá trị của các sáng tác, Huỳnh Anh phải được xem là một nhạc sĩ lớn của miền Nam. Hình như Huỳnh Anh chỉ có một chủ đề, đó là tình yêu và những hệ lụy biến ảo của nó nơi đời thường. Nhưng hình thức sáng tác của ông thì thật đa dạng Từ thể điệu slow Tới thể điệu rumba bolero Từ tango lả lướt cho tới mumbo cha cha vui nhộn Từ nhạc blue của người Mỹ da đen Tới tân cổ giao duyên Từ phổ thơ Tới các ca khúc viết cho tuần cải lương Cho phim ảnh Theo suy nghĩ của chúng tôi Tính cách đa dạng, phong phú và sức thu hút mãnh liệt Trong các ca khúc của Huỳnh Anh Sở dĩ có được một phần do kinh nghiệm của ông Khi chơi trong các ban nhạc phối hợp với óc sáng tạo để nhắm vào nhu cầu và khuynh hướng thưởng thức của quần chúng. Từ nếu ta đừng quen nhau, tới nếu anh về bên em. Từ biết nói gì đây, tới lạnh chọn đêm mưa. Từ những bản mang âm hưởng nhạc blue như thổ ấy có em. Đời tôi chỉ một người, loan mắt nhung, tới hoa trắng thôi cải trên áo tím. Một ca khúc phổ thơ của kiên Giang đã làm rung động hàng triệu người miền Nam ngày ấy. Sau đây mời quý thính giả thưởng thức một trong những tình khúc nổi tiếng và được yêu chuộng nhất của hình anh vào thời vàng son của đền nhạc thời trang đại chúng Đó là bản lạnh trọn đêm mưa. Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng Mưa châu phố nhỏ càng buồn Lạnh vâng, vóng côi lắng tiêu diêu, đường xưa vóng điêu hiu. Dim đi trong tuin, ja bao thương, nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay, tiếng mưa buôn đến a cách xa mưa buồn rơi rơi ngoài phố nghe nhau tiếng nhạc buồn triền miên đêm nào chúng đây ta dìu nhau trong muôn ngàn lời thơ tr mong đến kiếp mình. Mộng mơ đêm nay, tiếng nay đã cách tiếng nhạc Trong giới nhạc sĩ gốc miền Nam ở Sài Gòn ngày ấy, Huỳnh Anh được mô tả là một con người khá kín đáo, nhất là về cuộc sống tình cảm. Thế nhưng, có một điều mà ông không thể giấu kín, đó là mối tình si dành cho nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Nhắc tới Thanh Nga, mọi người trong chúng ta, dù yêu chuộng hay không yêu chuộng bộ môn cải lương, cũng phải ngậm ngùi thương tiếc cho người nghệ sĩ hồng nhan bạc mạnh ấy. Có thể nói, nếu nước Mỹ có một Marilyn Monroe, Hương Cảng có một lâm đại, thì Việt Nam chúng ta có Thanh Nga. Cả ba đều chết vào lúc đang ở đỉnh cao danh vọng, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người đàn bà. Ngược dòng thời gian, khi Huỳnh Anh chơi thân với người anh trai của Thanh Nga, thì nàng còn nhỏ dại. Nhỏ dại nhưng đã có sẵn một tương lai huy hoàng trước mặt. Nàng là con gái của bà Bầu Thơ, giám đốc đoàn cải lương Thanh Minh. Gánh hát mà sau khi mua được ghép hữu phước về, đã chiếm ngôi vị độc tôn trên sân khấu cải lương thời bấy giờ. Năm Thanh Nga 16 tuổi, bà Bồ Thơ đưa con gái lên sân khấu. Từ đó cánh hát Thanh Minh được đổi tên thành Đoàn Cải Lương Thanh Minh Thanh Nga. Tới đây, có lẽ các thính giả sinh sau đẻ muộn đã biết được nguồn gốc bốn chữ Thanh Minh Thanh Nga trong tiếng Việt ở miền Nam, thường được chúng ta sử dụng với ý nghĩa đùa vui. Thanh Nga không chỉ có nhan sắc, giọng ca, mà còn có một vóc dáng, một ngoại hình lý tưởng của một minh tinh điện ảnh. Thành thử, nàng không chỉ là một thần tượng của khán giả cải lương như Út Bạch Lam, không chỉ là một cải lương chi bảo như Bạch Tuyết, mà là thần tượng của mọi giới. Với bao vương tôn công tử của Hòn Ngọc Viễn Đông đang ngấp nghé, với bao tên tuổi trong giới nghệ sĩ dắt danh bắn sẻ, và trước sự canh phòng cẩn mặt của bà bầu thơ, thì chiếm được trái tim của người đẹp không phải là một việc dễ dàng. Trong cương vị một nhạc sĩ tân nhạc, Huỳnh Anh không có phương cách nào hay hơn là sáng tác riêng cho Thanh nga một ca khúc thật đặc sắc để biến nàng thành ca sĩ tân nhạc nổi tiếng thì mới mong có ngày trở thành một cặp hoàng thi thơ Thúy nga thứ hai trong làng nghệ sĩ. Ca khúc ấy chính là bản Kiếp cầm ca. Mưa rơi <cười> cho Kiếp cầm ca đã trở thành một ca khúc để đời, nhưng không phải với tiếng hát Thanh Nga, mà là của các ca sĩ khác, bởi Thanh Nga đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp sân khấu cải lương. Cũng cần nói thêm, việc Huỳnh Anh viết bản Kiếp cầm ca riêng cho Thanh Nga, ngày ấy không mấy người biết, và chỉ được ông xác nhận cách đây mấy năm. Trở lại với chuyện Sài Gòn ngày cũ, một năm sau, Huỳnh Anh lại viết cho Thanh Nga một ca khúc để đời khác, được hát trong một vở tuồng cải lương cũng được liệt vào hạng để đời. Đó là vở Mưa rừng. Đây là một trong những vở tuồng thành công nhất của hai soạn giả Hà Triều Hoa Phượng. Về nội dung, quy mô giàn dựng cũng như nghệ thuật sân khấu. Chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã đảm trách việc soạn nhạc và điều khiển giàn nhạc đệm cho vở tuồng. Nhưng Hà Triều Hoa Phượng vẫn chưa cho là đủ. Hai nhà soạn nhạc còn yêu cầu Huỳnh Anh viết riêng một ca khúc cho vở tuồng để Thanh Nga hát trên sân khấu. Kết quả là bản Mưa rừng. Cũng nên biết... Có chuyện của mưa rừng viết về một mối tình tay ba éo le, tuyệt vọng, với kết cuộc là người con trai đã phải bỏ ra đi. Người ta không hiểu khi viết bản này, Huỳnh Anh có gửi gắm tâm sự của mình vào trong đó hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là khi ông rơi lệ trước mặt hàng ngàn khán giả ở hải ngoại cách đây 5 năm, khi nhắc tới các nghệ sĩ từng cộng tác với ông, nay còn kẹt lại ở quê nhà hoặc đã vĩnh viễn ra đi, hẳn phải có những giọt lệ xót ra dành riêng cho Thanh nga Người nghệ sĩ Cải Lương Thanh Sắc Vẹn Toàn đã đi vào huyền thoại Của ca nền cổ nhạc lẫn tân nhạc Việt Nam Mưa rừng ơi mưa rừng Hạt mưa nhớ ai mưa trên miên, Phải chăng mưa buồn vì tình đời Mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâu mưa từ đâu mưa phê làm muốn la hoa rơi ta tới tiếng mưa gió lạnh luộc ngoài manh lá vàng rơi liệp cành gợi ta nỗi niềm riêng. lang. Mưa rừng ơi mưa rừng. Tìm đâu ấy ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn. Lòng thương nhớ nào Long thương nhớ nào Mỗi khi về man. Bóng chiều dần thương nhớ nào